Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 Câu lật tập cuối cùng của bộ truyện Tần đường thứ 13 của tác giả Trần Linh Trên kênh MC Đình Soạn Official Ngay bây giờ thì chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập cuối Qua phận diễn đọc của Đình Soạn Động thúc mà Tiểu Mai đi ra xem, có thấy bên ngoài ồn ào, tiếng bước chân chạy thình thịch. Tiểu Mai đến nơi đám gia nô từ động rẽ sang hai bên nhường lối. Những lời bàn tán lại vang lên, mỗi người một ý, chẳng mấy chốc nơi đây như cái chợ. Trứng mặn của cô lúc này là một cái xác, tuy nó chưa phân hủy nhưng làn da do bị ngâm nước quá lâu đã trở nên trắng bệch, thịt thà phồng hết cả lên, y như kiểu giết làn da ấy toàn là nước như thể chạm vào là vỡ ra. Tiểu Mai sợ hãi lảo đảo lùi lại, Trình Hải đang sâu liền lao đến đỡ. Hai người nhìn nhau một hồi, Tiểu Mai liền nói: "Anh à, có chuyện này là sao?" Trình Hải hít hạp rất đằng kia trả lời: "Thì như em thấy rồi đó, cô ấy tên là Xuân Hoa, là con gái của bà Lý, là người giúp việc thân cận của mẹ." Tiểu Mai thắc mắc hỏi: "Nhưng sao cô ấy lại chết?" Từ khi tôi về đây làm dâu đến giờ Chưa ai nhắc về cô ấy Trình Hải nháo mũi của Tiểu Mai Một cái anh mỉm cười Cô ấy mất tích từ năm 10 tuổi Chứ cách đây 13 năm Em vừa mới tới trình ra mấy tháng Vậy sao em biết được chứ đồ ngốc Những tiếng đồn thổi Vẫn còn vẳng vẳng bên tay của Tiểu Mai Cơ bực mình đẩy Trình Hải ra Nhìn đám nâu ra Trừng mắt mặc quát Các cô không thấy người ta chết thảm rồi sao Lại còn ở đây để bàn tán Mấy người các cô còn không mau đi chuẩn bị y phục, ít son phấn để trang điểm cho cô ấy nhanh lên. Sau lời quát của Tiểu Mai thì đám gian nô im bặt, không ai dám ho hề nên nửa lời. Họ bắt đầu tản ra để làm việc. Tiểu Mai nói với Lương Vĩ, "Ông muốn cúng cũng được, nhưng mà để tôi cho người trang điểm và thay y phục cho cô ấy, bộ đồ ấy ướt cả rồi, nên mặc bộ mới." Lương Vĩ gật đầu. A Luân và một người khác khiêng sắc của Xuân Hoa về một căn phòng bỏ không. Mấy gia nô để cô sai đi chuẩn bị đồ. Bây giờ họ cũng đã quay lại. Tiểu Mai vào theo ra lệnh đóng tất cả cửa sổ và cửa chính. Thế đã đủ Tiểu Mai liền ra lệnh. Tiến hành làm đi. Họ vẫn còn sợ nhất là lại trang điểm cho sắc chết. Nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ rùng rợn. Họ liếc nhìn cây sắc rồi lại nhìn Tiểu Mai cho đến khi cô quát lớn họ mới giật mình miễn cưỡng làm. "Các cô còn không mau làm đi." Trịnh Hải đứng ở bên ngoài anh cười, xem ra Tiểu Mai đã bắt đầu thích nghi được đây. Cô ra dáng một thiếu phu nhân thực thụ, điều đó chứng tỏ cô đã nhận mình làm vợ Trịnh Hải. Trịnh Phong tình dài anh ngơ ngác như người mất hồn, cơ thể lâng lâng như là trên mây, ngẩn ngơ ngồi im lặng. Trịnh phu nhân thấy vậy thì hoảng sợ, mới vừa hôm qua chỉnh phong còn bình thường, vậy mà bây giờ lại như một kẻ mất hồn, hỏi mãi không trả lời. Bà Lý chạy đến chỗ con gái nhưng bị cản lại. Tiểu Mai bảo đợi ở ngoài khi nào xong thì mới cho bà ấy vào. Người mẹ già đứng ngoài khóc cạn gần nhích mắt. Bà ấy bà không dám tới vì người ta bảo người chết dưới nước khi được vớt lên nếu gặp người thân dễ chào ra máu đỏ từ miệng. Mà đã 13 năm rồi chắc cũng chẳng còn máu. Trình Hải quay sang hỏi Lương Vĩ. Tiên sinh hỏi xem cô ấy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói. Người nhà họ trình sẽ thay cô ấy làm. Và hứa sẽ xem bà Lý người thân trong gia đình. Dù sao nhà họ trình nợ cô ấy một mạng. Lương Vĩ gật đầu đoạn trang điểm xong cho Xuân Hoa. Tiểu Mai từ trong phòng bước ra nói. Bà Lý chúng tôi đã làm xong. Bà vào gặp con mình lần cuối đi Thiều phụ nhân Già này cảm ơn cô Tiểu mai mỉm cười Bà lý ùa chạy vào Ôm sát con gái khóc nức nả Bao nhiêu năm bà mới được ôm nó vào trong lòng Nhưng lần này thì khác những lần trước Cơ thể của bà ôm Đã ngồi lạnh cứng đơ Nhịp tim đắt thất lịm Nghe tiếng khóc của bà ai ai cũng mồi lầm Tiểu mai mắt đỏ hoè Muốn khóc theo Cô lại như đến người thân của mình phải chết như thế nào và cô cảm nhận. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net